Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4148 thông minh lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bao hàm chí nhớ một điểm nguyên thần. Điền tiểu kiếm lấy tay phủ. Chán, trong mắt ẩn khác thường mang lập lòe chúng ta đây bản thể đi. Nơi nào? Bởi vì Tu La Vương nghịch chuyển rồi, tiên linh thông đạo nguyên nhân những năm này chúng ta một mực bị nhốt tại chân tiên giới ở bên trong hôm nay thật vất vả thoát khốn mà ra chúng ta bản thể tự nhiên là đi tế luyện một kiện bảo vật tế luyện bảo vật đúng vậy vạn quyển thiên thư có lẽ là bởi vì đối với mình nguyên nhân cái kia khôi lỗi chút nào phòng bị cũng không chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô Bất tan biết gì nói nấy, rất nhanh Điền Tiểu Kiếm hiểu được sự tình. Từ đầu đến cuối, nguyên lai là như vậy sao? Điện Tiểu Kiếm lấy tay phủ chán trên mặt lộ ra vẻ do dự vẫy ngươi. Đến nơi đây là vì... Đây còn phải nói, nhiệm vụ của ngươi đã chấm dứt, là thời điểm có lẽ... Trở lại bản thể rồi... Cái kia khôi lỗi trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc năm đó. Phân hồn thời điểm từng tại trên người của ngươi gieo xuống bí thuật. Chính ngươi cũng không hiểu được, bất quá không sao, chỉ cần cùng bản. Thể dung hợp, lập tức là có thể biết hóa vũ truyền thi chi nhân ở nơi. Nào, thật sao? Điện tiểu kiếm lại cười rộ lên rồi ta tin tưởng ngươi. Nói lời nói không giả, nhưng từ đầu đến cuối, ngươi đều chưa từng hỏi. Qua bản thiếu ra có nguyện ý hay không á? Lời này của ngươi ý gì? Cái kia khôi lỗi vẻ mặt lấy làm kỳ, mơ hồ. Mang theo vài phần cảnh giác cùng bản thể dung hợp trở thành chân. Tiên bên trong đệ nhất cường giả, huống chi ta và ngươi vốn là nhất. Thể chuyện tốt như vậy có cái gì không nguyện ý? Chuyện tốt sao? Điện tiểu kiếm vẻ mặt nhưng là không cho là đúng. Cái kia bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Ta chính là ta. Điện tương cái gì cùng ta chút nào quan hệ cũng không. Nói đến đây, khóe miệng của hắn bên cạnh đã tràn đầy lánh trào chi. Sắc lại nói tiếp bản thiếu ra vận khí thật đúng không tệ. Nếu là... Điện tương đích thân đến... Ta tự nhiên không thể làm gì, nhưng ngươi, chính là một cái khôi lỗi cũng muốn đem ta dung hợp, không khỏi làm. Cho người ta cười đến dùng răng. Lời còn chưa dứt, điện tiểu kiếm toàn thân ma mang nổi lên, hung dữ. Như lấy phía trước nhào tới, ngươi, ngươi muốn như thế nào? Cái kia khôi lỗi quá sợ hãi. Như thế nào tự nhiên là đem ngươi rút hồn luyện phách. Sau đó đem. Chí nhớ xung hợp. Điện tiểu kiếm ngứ khí thật đắc ý từ ngươi vừa rồi nói được kêu là. Điện tương gia họa cũng coi như giỏi về tâm kế. Nhưng đối với ta vậy. Mà mảy may phòng bị cũng không thật sự là ngu xuẩn. Hắn cho rằng phân. Hồn liền có thể mặc kệ ra roi. Thật sự là buồn cười quá. Lời còn chưa dứt. Một đảo đảo ánh sáng đã do thân thể của hắn mặt. Ngoài hiển hiện mà ra, lập tức hư không rung rung không thôi chân ma. Toái không đau đã bị điền tiểu kiếm tu luyện tới giày công tôi luyện. Tình trạng. Cái này vừa ra tay uy lực thật đúng không tầm thường. Sau đó thất sắc huyền băng hỏa cũng do trong lòng bàn tay của hắn ngư. Dược mà ra. Cái kia khôi lỗi vừa sợ vừa giận tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà loại tình hình này chắc chắn là hắn chỗ chưa từng dự liệu. Được địa phương phân hồn rõ ràng phản bội chính mình. Điều này thật sự là vớ vẩn vô cùng. Hơn nữa chính như đối phương nói. Nếu là bản thể đích thân đến, mặc kệ. Điện tiểu kiếm có nguyện ý hay không đều không có phản kháng chỗ. Chống. Vấn đề là hắn chỉ là nguyên co dối điều khiển một cố khôi lỗi. Mà thôi. Luận thực lực tối đa độ kiếp trung kỳ. Trong lúc nhất thời công thủ su thế đảo ngược lại nói tiếp cũng là. Cơ duyên xảo hợp nếu như điện tương tế luyện vạn quyển thiên thư hết. Thảy thuận lợi cũng không có bị ném đến một lần khác nguyên nào có. Cơ hội cho điện tiểu kiếm lật bàn. Nhưng tu tiên giới không có nếu như sự tình đã đã xảy ra lại cảm thán. Không chỗ hữu dụng. Oanh long long thanh âm chuyển vào cái tay cái kia khôi lỗi tuy rằng. Dốc sức liều mạng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn còn tránh không được. Bị thua vẫn lạc. Bị điện tiểu kiếm bắt được. Hắn nhập vào thân khôi lỗi đã bị đánh cho thành tổ ông điện tiểu kiếm. Trong tay tức thì lơ lửng một mini quang cầu. Tả sung hữu đột, nhưng mà tất cả dãy rùa đều là phí công đấy. ngô xuẩn, ngươi có phải điên rồi hay không? chúng ta vốn là nhất thể. Ngươi lại cùng mình là địch coi như là ngươi có thế để cho ta vẫn. Lạc bản thể cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quang cầu ở bên trong có một người mặt hiện hiện mà ra thanh âm tràn đây phiền muộn cùng oán đột. Vậy thì như thế nào? Điện tiểu kiếm lại một điểm đều không để ý. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ điện tương tên kia. Ngươi không phải đắt. Nói ta cùng với hắn vốn phải là cùng là một người sao. Dựa vào cái gì? Là hắn đem ta dung hợp. Mà không phải ta trái lại đoạt xá hắn đây. Ngươi! Ngươi điên rồi. Chúng ta bản thể chính là tiên giới đệ. Nhất cường giả chỉ bằng ngươi. Thanh âm kia tràn đầy vẻ khó tin tựa hồ thực bị điện tiểu kiếm lớn. Mật ý tưởng cho hồ đến rồi. Hừ tiên giới để nhất cường giả cái kia năm đó hóa vũ cũng không. Giống nhau chịu thiệt vẫn là tu tiên giới sự tình ai nói rõ được sợ. Huống chi cái kia điện tương thực lực tuy rằng rất cao minh nhưng cửu Ra tựa hồ cũng không ít. Ít nhất hóa vũ cùng A-tu-la-vương cũng sẽ không đưa hắn buông tha, cho nên ta cảm thấy ta còn là có nhất định cơ. hội. ngươi, tên điên, lại để cho liên hợp cầu ra đến mưu hại mình. Quang cầu thanh âm phấn rất vô cùng. Hừ, cái gì chính mình ta đã sớm nói, ta chính là ta, về phần tên kia. Gọi điện tương gia họa cùng ta chút nào quan hệ cũng không điền tiểu kiếm trên mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc, từ nơi này một. Điểm bên trên, hắn cùng với Lâm Hiên huyên để kết nghĩa, ngược lại. Thật là một chút cũng không oan uổng cái gì. Ít nhất tại đối đãi kiếp trước thái độ bên trên, hai người không có. Sai biệt. Lâm Hiên đối với chính mình hóa vũ chân nhân kiếp trước đồng dạng là không thèm quan tâm liền không biết đây đối với anh không ra anh, em. Không ra em, đã biết lẫn nhau kiếp trước, sau đó lại đụng ở một chỗ. Xét lại như thế nào một phen tình cảnh đây. Thế nhưng chẳng qua là giả thiết, ít nhất trước mắt Điền tiểu kiếm đã nắm giữ chủ động tới lấy. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ đối với cái kia quang cầu chửi ẩm. Lên nhìn như không thấy trực tiếp thi triển nổi lên sư hồn thuật. Thì cứ như vậy qua thời gian một chén trà công phu điền tiểu kiếm. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mà cái kia quang cầu trong nguyên thần đắc. Hấp hối rồi nhưng mà điền tiểu kiếm đưa hắn bỏ vào lồng ngực của. Mình chui vào đan điền khí hải bên trong. Trực tiếp thôn phệ dung hợp điền tiểu kiếm mới sẽ không bởi vì đối. Phương là chính mình liền hạ thổ lưu tình cái gì. Mà cái kia nguyên thần tự nhiên sẽ không bó tay chịu chói. Nhưng không. Có tác dụng gì. Điện tương tuy vô cùng cường đại. Nhưng hắn chẳng qua. Là một điểm nguyên thần chi lực. Tự nhiên không có cách nào cùng đắc. Lớn lên điện tiểu kiếm so sánh với. Cuối cùng vẫn là bị triệt để dung hợp tiến vào đối phương hồn phách. Trong điền tiểu kiếm tức thì hai con người đóng chặt tiêu hóa lấy bởi vậy. Sở được đến rất nhiều tin tức. Thật lâu hắn mới dương đôi mắt trên mặt lộ ra hài lòng cảm thán chi. Sắc thì ra là thế. Thượng cổ ăn oán thật không ngờ phức tạp khúc chiết. Từ lấy được tin tức phỏng đoán. Lâm Hiên tên kia có nhiều khả năng. Chính là hóa vũ chân nhân chuyển thế. Điện tương ngược lại là so với... Tưởng tượng lợi hại rất nhiều, cũng không biết hắn hôm nay đi nơi nào. Nhưng tuyệt sẽ không đem ta buông tha, xem ra còn phải nghĩ biện pháp. Cùng lâm hiên liên thủ rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, điền tiểu kiếm đột nhiên lông mày nhíu. Lại, hướng phía bên trái quay đầu lại, chỉ thấy hai đảo độn quang ở. Chân trời hiện hiện mà ra. Bắt đầu rất xa nhưng tốc độ cũng là làm cho người kinh ngạc cơ hồ là nháy mắt tựu đi tới trước mắt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.